Trong bài nhược trình đó là con. Vợ chồng ông Bình nhìn nhau chân hững. Ông hỏi rằng, té ra hải đường có tỏ tình với con, có xin kết tóc trăm năm với con hay sao? Thưa có. Hồi nào? Thưa, hồi ở bên Pháp mới về đó. Sao con không cho thầy má hay? Con nghĩ con ưng ảnh không được, nên con trả lời ngay cho ảnh con không thưa lại cho thầy má hay làm chi. Hồi nó đi Pháp về thì chồng con để bỏ con đã lâu rồi, có điều chi trở ngại đâu mà con ưng không được. Tại con hay cái tình của ảnh đối với con nặng lắm, cái tình ấy gây ra từ khi ảnh mới thi đậu tú tài, còn con chưa có chồng, mà ảnh ái ngại không dám nói ra, để bỏ đi Pháp mà học, nên sau con nghĩ phận hèn của con không xứng với tình nặng của ảnh mà con không ưng còn dại quá, việc như vậy mà nó không cho hay, để Hải Đường thất tình đến nỗi bệnh quạng, bây giờ làm sao? Bà nói rằng, hồi Hải Đường thi đậu tú tài rồi, tôi muốn gã phức con túy Nga cho nó, tại ông muốn làm xuôi với chỗ môn đương đối hộ, ông hứa lỡ với ông thiện mà gã nó cho đăng cao. Tôi không biết làm sao, nên tôi phải xuôi theo, chứ chi hồi trước mà gã nó cho hải đường thì nó có đâu bị hành hạ cái thân như vậy. Thiệt đó chứ, tại hồi đó lòng tôi còn phấn chấn danh lợi nên tôi lầm. Thôi, việc xưa bà nó nhắc lại làm chi, để tính việc bây giờ đây coi phải làm sao. Bây giờ còn tính giống gì nữa, tại hai đứa nó không có duyên nợ với nhau nên trời mới khiến như vậy thì phải chịu chứ biết làm sao. Ông ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi ông hỏi Túy Nga rằng Con nói mấy lời hồi nãy đó thì thầy đủ hiểu ý tứ của con rồi. Tại con vì liêm sĩ, vì tiết giá nên con không ưng hải đường. Con ở như vậy thì cao thiệt. Nhưng mà cái cao của con đó nó không hạp với cái tình sâu của chàng hải đường. Nên chàng mới thọ hại. Bây giờ con tính lẽ nào? Con đành giữ phẩm giá của con cho cao hoài, mà để cho tiêu diệt một đớn nhân tài của xã hội Việt Nam hay sao? Túy Nga khóc và đáp rằng, Thiệt, con không về cái ái tình của anh Hải Đường sâu xia đến vậy. Con tưởng anh tài cao tước lớn, nếu con không ưng ảnh thì chẳng thiếu nơi sang trọng giàu có cho ảnh kết đôi. Có lẽ nào phận hèn của con mà làm lũy cho ảnh được? Có vậy còn mới thấy cái ái tình đó là ái tình thiệt, không giả dối chút nào hết. Phải con hay như vậy thì thà con chịu hổ thầm mà làm thấp, chứ con đâu nỡ dành phần cao mà để cho ảnh thất chí thọ bệnh. Con nghĩ lại con lỗi với anh Hải Đường nhiều lắm, nếu ảnh chết thì cái tội của con còn lớn hơn nữa, biết chừng nào mà chuột được. Thiệt như vậy. túy Nga đứng dụ dự một lát rồi nói tiếp rằng, Con muốn xin thầy má một điều này. Từ ngày con bị chồng để bỏ, con tưởng nợ nhân duyên con đã dứt rồi, nên con thề tâm phục sự thầy má cho đến trăm tuổi già để đền ơn sanh thành cúc dục. Chẳng về nợ nhân duyên của con còn lòng dòng, nên mới khiến có việc trắc trối như vậy. Nếu con làm lơ thì con mang tội ác lớn lắm. Giả lại ở nhà có anh hai chị hai. Vậy... Con xin thầy má vui lòng cho phép con lên châu đốc tìm mà nuôi dưỡng anh hải đường, đặng con chuộc cái tội của con, chừng nào ảnh lành mạnh rồi con sẽ trở về. Ông Bình gật đầu đáp rằng, đó là nghĩa vụ của con, có lẽ nào thầy ngăn cản. Bà tiếp tục nói rằng, vậy mới phải, bề nào cũng phải ráng hết sức mà cứu nó chứ. Cô Túy Nga sửa soạn hành lý rồi bữa sau cô đón xe hơi mà đi Châu Đốc. Ông y khoa tấn sĩ Lê Vĩnh Trị mướn ba căn phố dọn ở phía sau chợ Châu Đốc. Một căn để làm phòng khám bệnh, còn hai căn để làm biệt xá. Cô Túy Nga lên tới Châu Đốc lối ba giờ chiều. Cô hỏi thăm nhà ông Lê Vĩnh Trị rồi ngồi xe kéo đi lại đó. Khi cô xách vali bước vô cửa thì cô thấy thím Biện yến ngồi trong nhà cô liền để vali ngoài hàng ba, rồi đi triết vô và khóc và hỏi rằng: Thiếm Biện, anh bác giật bớt hay không? Ảnh nằm đâu? Thiếm Biện Yến lắc đầu, trưng trưng nước mắt mà đáp rằng: Nó ở trong núi, chứ đâu có ở đây. Tại cô mà bây giờ nó phải mang bệnh quạng nhiều quá, cô ba ôi! Cô túy Nga dựa bên Thiếm Biện Yến mà khóc, không nói được một tiếng chi hết. Thiếm biện yến thế dậy thiếm cảm tình, nên thiếm cũng khóc, chứ không nỡ trách nữa. Hai người tỏ dấu sầu não về cái họa chung một hồi, rồi cô Tuy Nga mới hỏi bệnh của hải đường phát hồi nào, chứng bệnh ra làm sao, tại sao lại vô trong núi mà ở. Thiếm biện yến cũng nói y như bài trong nhược trình, hải đường không kết duyên cùng túy Nga được, thì chàng thất tình xin đổi lên cao miên mà làm việc tưởng đi cho xa đặng nguôi bớt nổi sầu, ai ngờ sự buồn thảm vẫn dính theo hoài. Đêm ngày làm việc mệt nhọc hết sức mà cũng không nguôi được. Chừng cùng thế bèn mượn rượu mạnh mà giải khuây, uống nhiều quá nên phải sanh bệnh con mắt, rồi luôn trái tim nữa. chàng mới sinh nghĩ ra nằm nhà thương Nam Giang mà dưỡng bệnh. Ông bác sĩ trị hay tin ấy mới lật đật lên trước đêm về mà cho thuốc. Dạ bệnh phải trị lâu ngày. Mà nhất là cần phải ở chỗ yên tình mát mẻ Sẵn ông bác sĩ trị có cất một cái nhà mát Ở trên triền núi Sam để hướng gió Nên ông đem hải đường để ở tạm nhà mát ấy Rồi mỗi ngày ông vua tuần mạch mà cho thuốc Túy Nga nghe rõ đầu đuôi rồi cô mới hỏi rằng Vậy mà từ khi ông bác sĩ trước về cho thuốc đến nay thím coi bệnh có giảm chút nào hay không? Khá lắm Mấy bữa trầy nó không còn mệt nữa, ông bác sĩ coi mạch hồi trưa, ông nói trái tim nó bớt nhiều, xong ông căng dặn đừng có chọc cho nó giận, bởi vì hễ nó giận thì sợ bệnh phát lại rồi khó trị. Còn con mắt bây giờ ra thế nào? Cặp con mắt thì ông bác sĩ ổng lo lắm. Ông nói với tôi, ổng sẽ hết lòng lo cứu chữa, xong ông sợ nó phải chịu tật. Như Phật trời có phò hộ thì họa may nó thấy lờ mờ vậy thôi, chứ khó tỏ rõ như hồi trước được. Hôm nay ổng băng con mắt nó bị bịch, có thấy đường đâu, ăn cơm phải đúc, ra vô phải dắt, cho nó không thấy gì hết. Túy Nga nghe lời đó thì nước mắt tuôn dầm về nữa. Thiếm biện Yến hỏi rằng, Ông bà dưới nhà mạnh cô ba hả? Thưa, mạnh. Sao cô hay nó đau? Tôi coi Nhật Trình nên mới hay. Còn sao cô biết tôi ở đây nên lên đây mà kiếm? Cũng nhờ xem Nhật Trình mới biết. Cô đi lên đây ông bà hay hay không? Thưa hay, tôi có xin phép thầy má tôi rồi mới đi đây. Nhà này phải là nhà của bác sĩ hay không? Phải. Ông đi đâu vắng? Hồi trưa, ổng vô trọng ổng xem mạch cho nó. Rồi tôi đi theo xe ổng ra đây mà lấy thuốc. Té ra xe về tới thì có người trực trước ổng, vì có bệnh gấp. Ông lật đật đi coi bệnh dưới cỏ tầm bon. Ổng dặn tôi chờ ổng về, rồi ổng sẽ soạn thuốc cho tôi đem về trỏng mà cho nó uống. Tôi rầu lắm cô ba ơi, vợ chồng tôi có làm việc gì bất nhân thất đức đâu, mà sao trời đất lại hại con tôi như vậy không biết. Nếu con tôi có bề nào, chắc là tôi phải chết theo nó, chứ sống sao cho được thiếm biển yến tuổi phần con nên thiếm khóc nữa. túy nga thấy vậy cô càng thêm ăn năn nên cô cũng chảy nước mắt mà nói rằng anh bác giật bệnh hoạn như vậy tôi có tội nhiều lắm đã biết tôi không làm cho ảnh bệnh nhưng mà cũng tại cử chỉ của tôi nên anh thất chí rồi mới sanh bệnh vì vậy nên hay tin thì tôi lo sợ buồn rầu không biết chừng nào tôi lên đây là tôi quyết hy sanh cái danh giá của tôi Quyết thí thân tôi mà nuôi dưỡng săn sóc cho tới chừng nào ảnh lành mạnh rồi tôi mới trở về. Nói cùng mà nghe, dí như trời đất không thương bắt ảnh phải chết thì tôi cũng khó sống được. Vậy tôi xin thiếm tha lỗi cho tôi và vui lòng cho tôi ở mà nuôi ảnh. Tôi phải chịu cực khổ với ảnh thì hỏa may tôi mới chuộc tội của tôi được. Thiếm biện yến thở ra mà đáp rằng, Bây giờ cô biết thương nó rồi cô nói như vậy thì có lẽ nào tôi đi ngăn cản tôi cám ơn thím tôi sẽ thế cho thím mà nuôi ảnh cha chả mà nó phiền cô lung lắm từ ngày nó đau cho tới bây giờ hễ nói tới tên cô thì nó nổi giận nó rầy quá tôi sợ nó không chịu cho cô ở gần nó chớ tôi sẽ hạ mình mà xin lỗi ảnh tôi ăn năn rồi không lẽ ảnh không dung chế Tôi muốn xin thím dắt tôi đi liền vô núi đặng tôi giáp mặt coi bệnh tình thế nào. Không được, tôi phải đợi ông bác sĩ đặng lấy thuốc rồi về mới được chứ. Cô chờ một chút, đã quá bốn giờ rồi, có lẽ ông bác sĩ cũng gần về. Anh bác giật đau như vậy mà anh ăn ngủ được hay không? Ăn được mà nó ngủ ít lắm. ảnh ốm hay sao? Ốm hơn hồi trước nhiều. Thiếm đi đây rồi ai ở nhà với ảnh? Có mướn một đứa nhỏ 14 tuổi, mướn để nó ra vô lấy thuốc. Tôi đi thì nó ở nhà chứ có ai đâu. Hai người nói chuyện tới đó thì xe hơi của ông bác sĩ trị về tới. Ông bác sĩ bước vô thấy cô Túy Nga chào ông, thì ông hỏi Thiếm Biện Yến dậy chớ người đó là ai? Thiếm Biện Yến đáp rằng Cô ba đây là con của ông Tổng Bình ở dưới Dũng Liêm. Cô là người mà thằng con tôi nó muốn kết duyên song muốn không được nên nó trầu buồn mà phải sanh bệnh đó Ông bác sĩ chân hững Ông đứng ngó cô túy Nga trân trân sắc mặt nghiêm nghị làm cho phải kiên nể mặt cúi đầu Ông hỏi cô rằng Cô lên đây có việc chi? Thưa, em coi nhược trình em thấy anh bác giật đau nên em xin phép thầy má em mà lên đây Anh bác giật nặng tình với cô Mà cô không biết thương xót ảnh, vậy thì cô lên đây làm chi? Thưa, việc riêng của em khó nói cho ông hiểu được. Em thương hay là không thương chỉ có em biết bụng em mà thôi. Cô nói vậy ấy ra nghe cô thương anh bác giật. Thương sao lại đối đãi với ảnh lợt lạc, làm cho ảnh thất tình đến nỗi phải bệnh hoạn giường ấy. Tôi nói cho cô biết, nếu anh bác giật có bề nào thì cô mang tội lớn lắm. Theo lời anh nói chuyện với tôi thì tôi biết ảnh đối với cô. Ảnh có một cái tình sâu xia nặng nề lắm. Có lẽ cô còn biết sự ấy nhiều hơn tôi nữa chứ. Thưa, em biết. Ồ, cô biết mà sao cô phụ rảy cái tình ấy. Thưa, em đã có một đời chồng rồi. Theo luân lý của mình thì liệt nữ vô nhị giá. Vì vậy mà em không thể kết duyên cùng anh bác giật được. Chớ nào phải em phụ rảy ảnh. Ông bác sĩ trị nghe mấy lời sau đó thì ổng ngó cô Túy Nga rồi lắc đầu mà hỏi rằng Bây giờ cô hay ảnh đâu rồi cô lên đây làm chi? Em nghĩ ảnh mang bệnh đó là tại em nên em quyết hy sinh danh giá và tánh mạng mà nuôi dưỡng ảnh cho lành mạnh đằng em chuột cái tội của em chút đỉnh. Cô nói sao? Em nói em quyết lên đây ở làm tôi mọi mà nuôi dưỡng anh bác giật cho tới lúc ảnh lành mạnh. Úy, cái đó không được, tôi không thể cho cô gặp anh bác giật được. Cô túy nga chưng hững, thiếm biện yến nói rằng Ở nhà nãy giờ cô ba cổ nói cổ ăn năng lắm, nên quyết lên ở nuôi dưỡng nó mà chuộc cái tội phụ chảy nó ngày trước. Ông bác sĩ lắc đầu, ông kéo ghế mà ngồi rồi nói chậm rãi mà gắt gao rằng Tôi không thể cho cô ba đây giáp mặt với anh bác giật được, không được, không được. Cô túy Nga dội hỏi ông rằng Thưa ông, tại sao vậy? Anh bác giật nói tâm sự của ảnh cho tôi nghe mấy lần thì tôi biết rõ ý ảnh hờn cô, oán cô hung lắm Ảnh đau trái tim tự nhiên phải cử cái giận vì vậy nên tôi kiếm chỗ yên tĩnh để ảnh ở dưỡng bệnh mấy tuần nay bệnh trái tim đã giảm nhiều rồi nếu cô giáp mặt với ảnh tôi sợ ảnh nổi giận ảnh làm sung rồi tôi cứu ảnh không được Ảnh thương em, nếu em đến, có lẽ ảnh hết giận chứ. Cô nói như vậy thì sai lắm, cô hay ảnh mang bệnh, cô đến mà nuôi ảnh. Ấy là cô tội nghiệp người mắc hoạn họa chứ không phải cô triều mến người đa tình. Ảnh biết như vậy thì ảnh càng thêm giận, chứ không phải ảnh vui đâu. Nếu ảnh còn giận thì em sẽ khóc lóc năng nỉ với ảnh. Em nói thiệt dầu ảnh giận, ảnh mắng nhiếc đánh đập em đi nữa, em cũng cam tâm mà chịu. Không được, bệnh đó hễ giận thì nguy lắm. Tội nghiệp em lắm ông ơi, hồi nãy em nói với thiếm biện thì thiếm bằng lòng rồi. Thiếm biện Yến nói rằng, Hồi nãy cô nói với tôi thì thiệt tôi có chịu, bởi vì tôi có hiểu bệnh tình thế nào đâu. Bây giờ ông bác sĩ nói như vậy, thì tôi đâu dám cho cô gặp nó. Cô túy Nga ngồi khóc bộ thảm thiết quá. Ông bác sĩ thấy vậy, ông bèn bỏ đi qua chỗ khám bệnh không muốn thấy cái cảnh ảo não của một người đàn bà ăn năn, Cô túy Nga theo năng nỉ thiếm biện yến cho cô giáp mặt với hải đường. Dí như chàng giận, chàng xô đuổi thì cô sẽ liệu lượng. Thiếm biện động lòng, nhưng vì có lời ông bác sĩ nói như vậy, nên thiếm không biết lẽ nào. Cách một hồi lâu, ông bác sĩ trị trở qua nhà tư, ông nói rằng Cô ba đã nói hết lời, nếu mình ngăn cản thì té ra mình hẹp lượng. Vậy để cô ba giáp mặt với anh Hải đường thử coi. Xong nếu cô ba đi vô trọng thì phải có tôi theo mới được. Lại phải làm chậm chậm chứ không nên làm gấp. Lúc này tôi băng con mắt của ảnh nên ảnh không thấy chi hết. Bây giờ mình phải lập kế nói dối rằng tôi thấy thím biện già cả thức đêm thức hôm nuôi bệnh mệt nhọc. Lại phải ra vô lấy thuốc hoặc mua đồ ăn khó lòng nên tôi mướn dùng cô ba đây. Phải giấu mà kêu cô là con kiều. Đây là con gái mồ côi, mới dài mươi tuổi, nghèo nàng, xong biết chữ, để phụ nấu cơm, nước, hoặc đi lấy thuốc, hoặc thức đêm hôm, hoặc đọc thơ đọc nhược trình cho ảnh nghe. Mình nói dối như vậy trong ít ngày cho ảnh quen rồi, dí như chừng con mắt ảnh sáng lại, ảnh biết, thì việc đã lỡ rồi, nên có lẽ ảnh bớt giận. Tôi tính như vậy, cô nghĩ thử coi được không cô ba? Túy Nga mừng lòng, nên lật đật đáp rằng, Thưa, ông tính như vậy thì hay lắm. cha chả mà tôi quên việc này. Tôi sợ cô nói chuyện rồi anh biết tiếng cô. Em không nói chuyện. Không nói sao được? Anh có hỏi hay là biểu diệt chi thì chỉ nói tiếng một vậy thôi, chứ không nói dài. Ừ, phải vậy mới được. Không nên nói dài, sợ ảnh biết tiếng. Đợi ít ngày cho quen rồi sẽ hay. Mà cô nhớ là tôi đặt tên cô là Con Kiều nghe hôn? Thiếm biện cũng nhớ kêu tên ấy, cho đừng lộn xộn giấy lâu mà hư diệt. Thôi, để tôi biểu đầu bếp nấu cơm dọn cho Thiếm với cô ba ăn rồi sẽ đi. Để làm thử coi, hoặc may ảnh hết sầu não rồi ảnh mau mạnh được. Ông bác sĩ kêu đầu bếp mà hối dọn cơm, có lính trạm đem thơ và nhược trình mà phát. Ông bác sĩ soạn thấy có hai cái thơ đề tên Hải Đường, ông bỏ túi để lát nữa đem vô cho bạn. Ông lại soạn thuốc bỏ vào một cái túi da sẵn sàng. Ăn cơm rồi, mặt trời đã chen lặng, thiếm biển yến cùng cô Túy Nga mới lên xe hơi, đi với ông bác sĩ trị mà vô núi Sam. Đường từ châu Đốc vô núi Sam chỉ có 4 năm ngàn thước. Cô Túy Nga ngồi trên xe hơi ngó hai bên, thì thấy đồng ruộng mênh mông, lúa trổ chính nên vàng vàng. Còn chỗ đường trổ nên phơi màu xám xám, trước mặt một vần núi sừng sừng, Tuy không cao không lớn, sông đứng giữa đồng nên cũng có vẻ chớn chở nguy nga. Cảnh lạ lại gặp trời chiều, người nhàng du ai cũng phải vui lòng phới dạ. Duy có cô túy nga mắt trong cho mau tới chỗ đặng giáp mặt hải đường, lại mắc lo không biết bệnh tình thế nào, nên thấy cảnh đẹp mà cô không biết vui chút nào hết. Xe vô tới chân núi rồi quanh qua phía tay trái, chạy dòng theo một con đường nhỏ mà lên núi. Cách ít trăm thước, xe ngừng trước cửa một cái nhà nhỏ. Tuy trời đã chạm dạng tối, song Túy Nga thấy cái nhà ấy trên lợp ngói đỏ dưới đóng dách dáng. Thiếm biện yến chỉ cho Túy Nga mà nói rằng, Nó ở cái nhà này đây. Cô Túy Nga theo thiếm biện yến mà bước xuống xe, trong lòng bân khuân nên không nói chi hết. Ông bác sĩ xâm xâm đi vô nhà, hai người đàn bà nối gót theo sau. nhờ có cây đèn hạ đang đốt để trên bàn ở giữa nhà, nên trong nhà coi sáng sủa. Một đứa trai chừng 14-15 tuổi chạy ra sân, ông bác sĩ hỏi nó rằng, Bà cụ đi từ hồi trưa đến giờ, ông mày ở nhà có nhắc hay không? Thưa có, ông tôi có hỏi bà cụ về hay chưa? Thiếm biện yến sai thằng nhỏ ra ngoài xe bưng đồ vô. Ông bác sĩ vô nhà, ông để cái túi da trên bàn rồi đi thẳng vô buồn. Ông hỏi rằng, từ hồi trưa tới giờ con mắt có nhức nữa hay không? Có tiếng đáp nhỏ nhỏ rằng, không, nhờ toa cho thuốc nhỏ mắt nên êm. Ông bác sĩ nói nữa rằng, ồ, chịu thuốc rồi đa, Mỏa về ngoái rồi có bệnh gấp họ trước, thiếm phải ở chờ nên bây giờ mỏa mới đưa thiếm về được đâu toa ra ngoài này ngồi cho khoắn khoát sao nằm trong buồn hoài vậy cô Túy nga đứng dựa cái bàn viết cô thấy ông bác sĩ trị nắm tay Hải Đường mà dắt ra ngoài Hải Đường bị băng bít hai con mắt một tay níu ông bác sĩ một tay rờ rờ trên không sợ đụng bàn ghế thì cô cảm động nên nước mắt nhiễu giọt ông bác sĩ để Hải Đường ngồi trên cái ghế phô tơi. Rồi ông kéo một cái ghế khác mà ngồi một bên Thiếm biển yến có mua bánh mì, sữa bò Cùng đồ hợp đặng để dành cho con dùng Nên nãy giờ Thiếm mắc soạn đồ ấy chừng Hải đường ngồi yên rồi Thiếm mới hỏi rằng Thằng hai có dọn cháo cho con ăn rồi hay chưa? Thưa rồi, con ăn hồi nãy Chiều nay con ăn được mấy chén? Thưa, hai chén Để má biểu nó nấu nước nóng rồi khuấy sữa cho con uống Ông bác sĩ trị tiếp hỏi Hải Đường rằng Toa hết hồi hộp nữa phải không? Thiệt hết Mỏ lo là lo trái tim Cho con mắt mỏ ít lo Nay trái tim mạch nhảy đều rồi thì hết lo Tuy vậy mà mỏ cấm toa không được buồn Không được giận Toa phải nghe lời mỏ đa Bữa nay toa còn thèm rượu nữa hay không? Ừm, uhm, cũng còn thèm lắm Mỏa xin tòa cử tuyệt thứ đó, cho nếu tòa uống rượu, nó còng con mắt rồi mỏa trị sao được. Không uống rượu thì buồn quá. Mỏa hiểu, bộm rượu mà cử rượu, phần thì không thấy đường, nên không đi đâu được, làm sao mà khỏi buồn. Này, may quá tòa, hồi mỏa ăn cơm với thím có ông đốc học luật, ông dắt một đứa con gái lại nói mà cho ở với mỏa, Ông nói con nhỏ mồ côi, nhà nghèo, học có bằng cấp sơ học mà không có công việc làm nên bữa đói bữa no, ông gửi gắm nó cho Móa đặng quét nhà lâu tủ, mỗi tháng cho nó đôi ba đồng bạc cũng được, miễn nó có cơm ăn thì thôi. Móa sực nhớ đến Toa, Toa đầu mà lại đâu con mắt, không đi đâu mà cũng không coi sách được, tự nhiên Toa phải buồn nên Móa mướn nó giùm cho Toa. Móa dắt nó vô đây, để nó ở đằng hệ toa có buồn thì biểu nó đọc truyện đọc sách hoặc đọc nhược trình cho toa nghe toa muốn gửi thơ thì đọc cho nó viết bữa nào đi lấy thuốc hoặc ra chợ mua đồ thì sai nó đi cho thím già cả thím đi cực nhọc thím quá ông bác sĩ nói tới đây ông ngó coi ý hải đường thế nào cô túy nga đứng đằng xa cô cũng ngó chàng trân trân hải đường lặng thinh một hồi rồi thủng thẳng đáp rằng Được vậy thì tốt lắm. Hôm nay mõa muốn viết vài bức thơ mà không biết làm sao mà viết. Ồ, có nó ở đây thì toa biểu nó viết rồi toa ký tên. Nó ở mỗi tháng cho nó đôi ba đồng bạc, không tốn hao gì lắm. Được. Hồi chiều mõa nói chuyện thì thiếm cũng bằng lòng, nên mõa dắt luôn nó vô đây. Ồ, toa đã đem nó vô đây hay sao? Ừ. Thiếm biển yến sen vô nói rằng, Má nghe ông bác sĩ ông nói cũng phải, mà má thấy con nhỏ mồ côi bơ dơ cũng tội nghiệp, nên má chịu mướn để đỡ tay chân cho má chút đỉnh. Ông bác sĩ chở nó vô đó, nó biết chữ, nó coi dê thuốc nào uống giờ nào cho dễ. Cha chả, má dốt, hôm nay má cho con uống thuốc thiệt má sợ lộn quá. Hải đường ngồi im lìm một lát rồi nói rằng, nếu có nó vô rồi, Đâu kêu nó lại gần đây cho con hỏi nó một chút coi. Thiếm biển ngoắt Túy Nga và nói. kêu à, bước lại đây cho ông mày hỏi. Cô Túy Nga bỏ giày thủng thẳng bước lại đứng một bên hải đường và lấy khăn lau nước mắt. Ông bác sĩ nói. Nó lại rồi đó, toa hỏi việc chi thì hỏi đi. Hải đường hỏi. Em năm nay mấy tuổi? Dạ, thưa hai mươi. Cha mẹ chết hết. Mà không có anh em gì hay sao Thưa không Em học trường nào Em biết đọc chữ tay hay không Thưa em học trường Châu Đốc Em đọc chữ tay được Hải đường trùng mình Đưa hai tay rung rung Ngã ngửa trên ghế vô tơi Mà la lớn rằng Không thèm Tôi không bằng lòng mướn người này Đuổi nó đi Đuổi nó ra khỏi nhà cho mau Đi đi Không chịu Không chịu Ông bác sĩ trị lật đật đỡ hải đường và tiếp mà nói Thôi, đi ra, đi về đi, ổng không chịu mướn, đi đi Tuy ổng nói như vậy, mà ổng ra giấu biểu đứng đó, thiếm biện cũng chạy lại ôm con mà nói Con làm giống gì vậy con, sao con lại giận, không chịu mướn thì thôi, chạy ra nó làm chi Túy Nga đứng sững sốt, nước mắt tuôn dầm về, hải đường nằm thở dốc Ông bác sĩ trị mở túi da lấy một dê dầu nhãn rồi đưa gần lỗ mũi cho hải đường hửi. Cách một hồi hải đường tỉnh lại, chống tay ngồi dậy. Thiếm biện nói rằng, Con đau rồi con nóng nảy quá. Người ta nghèo nàng, người ta xin ở với mình đặng nhờ một hôm. Mướn hay là không mướn thì thôi. Con xô đuổi người ta như vậy, tội nghiệp người ta chớ. Ông bác sĩ mới dặn đừng có giận. Mà con giận liền như vậy rồi sao mâu mạnh cho được? Ông bác sĩ cũng nói tiếp rằng Tòa nóng nảy quá, có gì đâu mà giận dữ vậy Hải đường ngồi lặng thinh một hồi lâu rồi hỏi mẹ rằng Má biết người đó hay không? Người nào? Người sinh ở đó Ồ, thổ này ai mà biết nó hồi nào? Thiệt như vậy hay sao? Sao lại không thiệt? Hồi chiều má đương ăn cơm với ông bác sĩ, ông đốc học dắt nó lại gửi gắm xin mướn giùm nó, má mới thấy nó đó chứ. Người đó bao lớn tuổi, lối 19-20 gì đó không biết. Hải đường ngồi im lìm một hồi nữa rồi chậm rãi nói rằng Tiếng nói của nó sao giống tiếng cô túy Nga quá, tôi nghe cái giọng nói đó tôi chịu không được nên tôi mới nổi giận chứ té ra không phải cô Túy Nga hay sao ông bác sĩ ngó thiếm biện rồi ngó Túy Nga mà cười, ông đáp rằng Túy Nga nào đâu con Kiều ở ngoài chợ châu Đốc mà học trò cũ của ông Đốc học luật đa vậy hay sao Chớ sao Cha chả, nếu thiệt cô Túy Nga lên đây chắc mõa chết được cái gì mà chết toà không hiểu hay sao cô đã khinh khi mõa. Bây giờ mỏ bệnh hoạn Mà cô tới đây ngạo mỏ nữa Thì mỏ chịu sao nổi Có cái gì mà ngạo toa đâu Dí như cô túy Nga hay toa đâu Cô túy Nga đến thăm toa Chứ sao mà ngạo mỏa không màng cái tình đó Nếu ngày nay cô ấy tới đây Ấy là cô ấy tội nghiệp thân mỏ Chứ không phải cô thương yêu mỏ Nếu biết tội nghiệp Thì phải có thương rồi mới tội nghiệp chứ <cười> Tội nghiệp với thương khác nhau toa đi đường toa thấy có một người bệnh họ té nhủi toa lật đật chạy lại đỡ họ ấy là toa tội nghiệp họ chưa nào phải toa yêu thương gì họ dí như toa là người bệnh mà té đó còn người khinh khi toa chạy lại đỡ toa chịu được hay sao ông bác sĩ ngó túy nga rồi lắc đầu ông không muốn kéo nhây câu chuyện đó nữa nên ông nói thôi chuyện cô túy nga toa nên bỏ dẹp đi nhắc tới làm chi bây giờ toa mướn con kiều hay không như không muốn thì mõa chở nó về mõa trả nó lại cho ông đắp học luật mướn thì mướn cho sao phải mướn đặng đỡ tay chân cho bà già mõa bậy quá hồi nãy mõa nóng giận mõa xô đuổi nó không biết bây giờ nó chịu ở hay không sao lại không chịu con nhà nghèo đói trách có biết liêm sĩ là gì đâu trầy chút đỉnh mà kể gì không biết nó còn ở đó hay không Thiếm biện nói, Hồi nãy con giận, nó sợ nó chạy ra ngoài xe kia chứ đâu, để má kêu nó. Túy Nga vẫn đứng một bên đó, xong thiếm biện làm bộ ra cửa kêu ôm sòm rồi mới dắt vô. Ông bác sĩ nói, ông bác giật có bệnh nên sanh tật nóng nảy, cô em đừng có phiền, thôi, ở nhà nuôi giùm ổng. Túy Nga dạ mà thôi chứ không dám nói dài, Hải đường nói, tôi xin lỗi cô em. Tại bệnh nên tôi giận dỗi như vậy, chứ không phải tôi hung dữ chi đâu. Cô em đừng có sợ, để rồi bà cụ chỉ thuốc cho cô em biết thứ nào uống giờ nào, đặng cô em coi mà cho tôi uống. Tuy Nga cũng dạ cục ngủng, chứ không dám nói chi hết. Ông bác sĩ trị thế kế đã thành, ông bèn mở cái túi da ra lấy hai cái thơ mà đưa cho hải đường. Lấy thuốc mà giao cho Túy Nga Và dặn thứ nào phải uống giờ nào Mà mỗi lần uống bao nhiêu Ông hứa chiều bữa sau Ông sẽ vô thăm bệnh Ông dặn Hải Đường đừng có buồn Đừng có giận Rồi ông từ giả lên xe mà về Thiếm biện làm bộ lăng xăng Chỉ công việc cho Túy Nga làm Biểu quét dường nệm trong phòng Hải Đường Dọn bộ dán phía trong Cho Túy Nga ngủ gần người bệnh Rồi sai đi khuấy sữa cho Hải Đường uống Giọng nói như chủ nhà với đầy tớ, nên hải đường không nghi nữa. Tuy Nga bưng ly sữa đem cho hải đường, chàng lấy ly sữa và hỏi rằng Cô em tên gì? Nói cho qua biết đặng kêu cho dễ. Em tên Kiều. Cô em buồn ngủ hay chưa? Thưa chưa. Giết dùm đỡ cho qua một chút được hay không? Thưa được. Thôi. Để qua uống sữa rồi qua chỉ công việc cho em làm. Hải đường bưng ly sữa, một lát uống một hớp. Thiếm Biện yến mắc cô Túy Nga qua căn bên kia mà nói nhỏ rằng Được rồi, coi bộ nó không nghi nữa. Nó thức khuya lắm, đêm nào cũng vậy. Nó lục đục đến canh bà, nó mới chịu đi ngủ. Như cô có mệt thì qua giường tôi phía bên này mà ngủ trước đi, để tôi thức với nó. Túy Nga lắc đầu đáp nhỏ nhỏ rằng Tôi không mệt đâu, để tôi thức với ảnh, thiếm nghỉ trước đi. Như cô muốn thức cũng được. Nè, mà hồi nãy tôi làm bộ chỉ cho cô ngủ đó đặng nó tin, chứ chừng nào cô buồn ngủ thì qua ngủ chung với tôi đặng có mùng, kẻo mũi cắn chết. Được, thiếm nghỉ đi, đừng lo, chừng nào ảnh nghỉ rồi tôi sẽ qua. Túy Nga đợi hải đường uống hết sữa rồi, cô lấy ly mà dẹp. Thiếm biện yến đóng cửa rồi thiếm đi ngủ. Đã gần hết canh một, tư bề vắng vẻ chỉ nghe tiếng dê kêu trên ngọn cây và một lát nghe tiếng chuông ở chùa Phật dưới chân núi vọng một cái bon mà thôi. Hải đường ngồi trân trân không nói chi hết, mà túy Nga ngồi cái ghế gần đó, cô ngó chàng rồi rơi lụy, chứ cô không dám hở môi. Cách một hồi lâu chàng hỏi rằng, Cô Kiều còn thức đó hay không? túy Nga lật đật đứng dậy đáp rằng, Thưa, em còn thức đây, ông có cần dùng việc chi hay không? Tôi muốn đọc cho cô em viết một chút. Thưa, được. Cô bước lại bàn viết, cô lấy cuốn Agenda đem dùm lại đây cho tôi. Cuốn bì cứng màu xám, ngoài bị có in chữ lớn Agenda đó. Em biết. Túy Nga bước lại bàn viết, lấy cuốn Agenda đem đưa cho Hải Đường. Chàng cầm trong tay và gật đầu nói rằng Phải cuốn này. Xưa rảy tôi bệnh, xong tôi có ngụ ý đặt được một bài thi bác cú, ngặt bị con mắt đau nên giết ra không được. Vậy cô em lấy giết mực đem lại bàn đây mà ngồi cho gần, rồi tôi đọc bài thi ấy cho cô em chép. Túy Nga lấy giết mực ngồi dừa cây đèn, gần một bên hải đường, chàng đưa cuốn agenda lại cho cô và nói rằng Cô em dở chương đầu coi phải có một thi đệ tựa Túy Nga tự tháng hay không. Cô dở ra, thiệt quả có bài thi của cô làm năm trước, cô bèn đáp rằng Thưa, phải, có bài thi đó. Ừ, cô em viết tiếp khúc dưới, cô viết tựa chữ lớn, hải đường hòa giận. Thưa, rồi, bây giờ tôi đọc cho cô em chép bài thi của tôi. Hải đường ngồi đọc nhỏ nhỏ cho túy Nga viết bài thi như vậy. Một mình co duỗi gốc trời đông. Quả lấp niềm riêng chén rượu nồng, nghĩa dù chung tình đành phải thế, công danh phú quý cũng như không. Câu ngâm hối hận bồi hồi khách, giọt lụy chia lìa lai láng sông, em hỏi Túy Nga em nở để, trăm năm trói rắm mối tơ hồng. Túy Nga chép bài thi, cô cảm động không xiết kể, song cô sợ hãi đường biết nên cô không dám khóc. Cô dằn lòng mà chịu, mà nước mắt tuôn dầm về. May hải đường không biểu cô đọc lại, cho nếu chàng biểu thì chắc cô đọc không được. Chàng tựa ngửa trên ghế phô tơi mà nghỉ lưng. Cô ngồi coi chừng coi ý chàng có muốn việc gì nữa. Chàng thò tay vào túi, móc ra hai cái thơ của ông bác sĩ trị trao hồi nãy, cầm so xe một lát, rồi đưa một cái cho cô mà hỏi rằng. Cô em xem con dấu đóng trên con cò đó coi thơ ở đâu gửi vậy. Thưa, con dấu nhà thơ Mỹ Tho. Thơ của ai vậy kìa? Đâu cô xé đọc dùm cho tôi nghe. Túy Nga xé bao, rút thơ ra rồi đọc như vậy. Chơ ami Mi Hải Đường Tôi đọc nhược trình có hay tin bạn đâu và Mr. Trị trước bạn về nhà mà điều trị. Tôi lập đợt viết sơ lượt ít hàng mà cầu chúc cho bạn mau mạnh, đợi ít ngày nữa có dịp rảnh, tôi sẽ lên châu đốc mà thăm bạn. Theo như tin trong nhật trình thì mấy năm nay bạn cũng chưa có vợ, ở trong thời đại này lại đứng vào bậc học thức cao đẳng mà bạn ôm ấp ái tình đến nỗi phải lùi thân thì tôi lấy làm lạ. Bạn phải tỉnh mà nhớ lại Đời này là đời danh lợi Cách hành động của mình giàu đi học Hay là cưới vợ Hay là kết bạn Hay là làm việc Bất lục là lúc nào Mình đều phải chủ hướng về cái danh Hoặc cái lợi giường ấy mới hạp với thời Thuận với người Cô Mỹ Nhơn mà bạn đeo đuổi theo đó Sẽ giúp ích cho đường đời của bạn Về phương diện danh hay là lợi hay không Mà bạn phải chịu khổ tâm đến thế Ôi Dù có ích cho mấy đi nữa, nếu thấy bước đường gây trở thì bạn phải vạch nẻo khác mà đi. Hơi nào mà phải cố tâm thiết tha trong chỗ khó? Sao bạn không làm như thiên hạ mà lại trèo leo lên cái lối huyền dòng ái tình làm chi cho lao tâm mệt trí? Tôi quyết sẽ đem bạn ra khỏi cái lối huyền dòng ấy. Tôi sẽ kéo bạn xuống cái cảnh trơn thiệt ở cõi trần đặng cho bạn hưởng chút đỉnh của thế gian như các bạn đồng song của chúng ta vậy. Tôi nói ngay với bạn rằng tôi có một đứa em gái, năm nay mới 20 tuổi, thông thạo cách giao thiệp theo đời nay, biết nói tiếng Pháp, biết đánh tennis. Cha mẹ tôi khuất hết để gia tài lại, tôi chia ra phần nó mỗi năm hưởng huê lợi trên 10.000 giả lúa. Tôi nhất định sẽ gã cho bạn, đặng trước là nó có chồng xứng đáng với số gia tài của nó, sau nữa bạn khỏi mệt mà có cái gia tài nhỏ nhỏ đủ làm nề mà bước lên cho cao thêm hoài. Tôi gửi cái chân dung của con em tôi theo đây cho bạn xem trước, nếu bạn không chê nó thì tôi gã nó cho bạn liền, bạn muốn định cưới ngày nào cũng được. Đợi bạn hồi âm, tôi chúc bạn mâu mâu mạnh, nắm tay bạn. Quý nga đọc thơ rồi, cô ngó hải đường trân trân, có ý chờ coi chàng liệu định lẽ nào. Hải đường ngồi tự nhiên mà hỏi rằng: người viết thơ có ký tên hay không? Thưa có. Ai dạy kia? Thưa ở dưới dấu ký tên có biên phan thế bửu, điền chủ ở mỹ tho. À, anh thế bửu có học thức mà dạy đó. Thế ngu chứ thế bửu gì vậy? Túy Nga hiểu ý thì cô lắc đầu tuy vậy mà cô muốn dò đáo để nên cô đưa tấm chân dung đính theo thơ cho Hải Đường mà nói rằng Thưa, có tấm hình đây Hải Đường cùng quần đáp rằng Hình mà làm gì đúc vô bao với cái thơ rồi bỏ trong cuốn Agenda Chàng ngồi im liềm một hồi lâu rồi đưa phong thơ thứ nhì mà hỏi rằng Còn thơ này ở đâu gửi lại Túy Nga lấy phong thơ thì là thơ của cô gửi tại Dũng Liêm trước khi ra đi. Tuy vậy mà cô cũng làm bộ coi con dấu nhà thơ rồi đáp rằng. Thưa, thơ gửi tại Dũng Liêm. Cô già nói và ngó coi ý chàng thế nào, hãy đường dụ dự rồi hỏi rằng. Chữ đề bao đó giống tuồng chữ đàn bà hay là đàn ông. Thưa, em không hiểu. Đàn ông thường họ giết cứng. Còn đàn bà họ giết yếu Thưa, em không coi ra Hải đường dụ dự một hồi nữa Rồi thở ra mà rằng Thôi, xé đại mà đọc thử coi Túy Nga xé thơ Giả thơ của cô viết thì cô thuộc lòng Bởi vậy tay cầm bức thơ Mắt ngó hải đường trân trân Mà miệng đọc như vậy Anh hải đường đáng yêu đáng kính ôi Rót hai năm nay em không được tin tức của anh nên em không biết anh ở đâu mà cũng không hiểu anh làm việc gì. Tuy vậy mà trong trí em vẫn tưởng tượng anh đã có đôi bạn, có con nhỏ, tưởng anh đã gây cuộc gia đình, tưởng anh đang hưởng hạnh phúc vợ hiền con quý. Chẳng có chút chi buồn hay là lo, cũng như bầu trời thanh bạch, chẳng có dây dăng, cũng như mặt biển lặng trang, chẳng có sóng dợn. Thang ôi, em vừa đọc một bài trong nhật trình, em mới hay sự tưởng tượng của em không trúng chút nào hết. Em mới thấy rõ mấy năm nay vì em mà anh phải sầu não, phải dứt dạ tấm thân đến nỗi phải thọ bệnh. Trời đất ôi, tội của em lớn biết chừng nào. Bây giờ làm sao mà chuộc cho được? Anh ôi, hiện bây giờ em đau đớn trong lòng quá không còn trí khôn mà tả cho anh hiểu tấm lòng của em đối với anh. em biết nói làm sao bây giờ em xin viết một câu này. nếu anh chết thì em không thể nào sống được. em tưởng nói bao nhiêu đó có lẽ đủ cho anh hiểu rõ lòng dạ của em. mà không lẽ trời độc ác đến nỗi phải khiến anh chết như vậy? em cũng không chịu cho anh chết. em phải làm cho anh mạnh thì em mới khỏi tội. Vậy em nhất định bỏ dẹp luân lý. Em hy sinh cái đời vô dụng của em đặng em cứu anh. Em cúi xin anh cho phép em lên ở, nuôi dưỡng anh cho anh lành mạnh. Dí như trời có khiến anh phải chết, thì đôi ta nhìn cho tận mặt nhau một lần chót, rồi chết với nhau một lượt. Đặng chừng đầu thai cũng trở lên một lượt, mà kết vợ chồng với nhau. Nếu anh nhậm lời, thì xin anh đánh dây thép cho em biết, em sẽ lên liền. Hải đường nghe đọc dứt rồi, chàng tựa ngửa ghế phô tơi, tay trung miệng hỏi rằng Ai ký tên đó? Túy Nga ngó chàng không chớp mắt, thủng thẳng đứng dậy mà đáp rằng Lê Túy Nga ở Mê Phốt, làng Trung Điền Hải đường thở một cái rồi gượng ngồi dậy và đưa tay nói rằng Trao cái thơ ấy lại đây Túy Nga đúc thơ vô bao rồi đưa cho chàng Hải đường bỏ thơ vô túi, rồi lặng thinh một hồi rất lâu, bộ chàng suy nghĩ lung lắm, túy Nga đứng ngó không nháy mắt. Thình linh hải đường biểu rằng, lại bàn viết, lấy một miếng giấy trắng đặng tôi đọc cho mà viết. Túy Nga dâng lời, đi lấy một miếng giấy đem lại đèn mà ngồi và nói rằng, thưa có giấy rồi. Hải đường đọc. Lê Túy Nga, con gái ông Tổng Bình, Làng Trung Điền Dũng Liêm Túy Nga trung tay nên viết chậm lắm Chừng viết xong rồi cô mới nói rằng Thưa trời Hải đường ngồi im liềm một hồi nữa Rồi dùng nói Viết Lên lập tức tôi trông Túy Nga cảm động Không thể dằn nữa được Cô buông cây viết chạy lại Một tay thì nắm tay hải đường Còn một tay thì dịnh dai chàng Mà khóc và nói rằng Cảm ơn anh, em đã lên rồi đây. Hải đường rùng mình, rung hết cả tay chân rồi thủng thẳng nói rằng, Thiệt em đó hay sao? Té ra hồi hôm, hoa nghi trúng lắm, em đã thấy tình của hoa hay chưa? Túy Nga đứng khóc rắm trước không nói được một tiếng chi nữa hết. Hải đường hớn hở, miệng chúm chiếm cười mà nói rằng, Đôi ta đã hiệp nhau rồi, có việc chi phải buồn nữa đâu mà em khóc. Túy Nga bẹo bạo đáp rằng: "Vì em mà anh phải đau nhiều quá, không buồn sao được. Được gần em thì chắc qua mạnh, bây giờ trong mình qua khỏe khoắn như thường. Em biết anh còn đau nhiều lắm. Dầu còn đau, hãy em nuôi qua thì qua mạnh chứ gì, em ở nuôi giùm qua nghe hôn. Dạ, em ở, ở nuôi cho anh mạnh. Hải Đường Phỉ Chí nên ngồi cười khang." Còn túy Nga càng thêm cảm động nên khóc lớn. Thiếm biện yến bước qua, thấy hai trẻ nắm tay gian díu, kẻ khóc người cười. Thiếm biết việc đã bể mà hai bên đều thỏa tình mãn ý, thì Thiếm mừng nên cười ngõn ngoẻn mà nói rằng Thương nhau như vậy mà trời khiến duyên nợ trắc trở làm chi cho kẻ trầu người bệnh không biết. Nhờ ông bác sĩ trị cho thuốc tận tâm, mà cũng nhờ túy Nga ở nuôi dưỡng an ủi, Nên cách vài tuần lễ thì hải đường bình phục, trái tim mạnh nhảy đều như thường, cặp mắt cũng đã sáng lại, duy còn đỏ chút đỉnh mà thôi. Mỗi bữa, sớm mơi từ tảng sáng đến 8 giờ, chiều từ 4 giờ rưỡi tới chạng bạn, túy Nga dắt hải đường lên núi rồi khi thì ngồi dừa gốc cây, khi thì nằm nghiêng trên hòn đá mà nghinh phong hướng cảnh. Mặt trời mọc lên chói cánh đồng từ núi Sam dãy thất sơn, Lúa đương chính nên vẽ một màu vàng khe, làm cho khách háo cảnh đa tình trong thấy, phải ngậm ngùi gì tình, khoan khoái với cảnh. Mặt trời chen lặng dục giả, dế ngâm trong kẹt đá, chim hót trên ngọn cây, làm cho khách trí đài tâm thanh nghe qua, như gẹo lòng son, như khiêu trí cả. Có khi túy Nga ngâm bài thi tự tháng hồi trước lại cho hải đường nghe, Rồi hải đường cũng ngâm bài thi của chàng họa mà đáp lại. Ngâm rồi hai người ngó nhau rưng rưng nước mắt. Có khi Túy Nga ngồi đờn, hải đường nằm nghe. Người đờn trĩ đã như bày tỏ can trường. Người nghe mẫn mê quên lửng công danh phú quý. Gần gội nhau chừng nào, tình càng thêm sâu, nghĩa càng thêm nặng. Càng mê gì nết, càng mến gì lời. Gái chẳng chút ngại ngùng, trai chẳng còn xè sụt. Tuy vậy mà hễ khi nào Hải Đường mở hơi muốn nói chuyện cưới hỏi, thì Túy Nga trận liền mà xin rằng anh phải ráng an tâm tịnh trí mà lo dưỡng bệnh cho mau mạnh, không nên lo tính việc gì khác. Nếu thiệt anh thương em, thì anh phải nghe lời em. Mấy lời nói ấy vừa gian díu vừa quả quyết, làm cho Hải Đường không cãi được, nên phải dằn lòng dưng chịu. Một buổi sớm mơi, ông bác sĩ trị khám bệnh cho toa đến 9 giờ rồi ông rảnh rang, ông bèn sai người nhà mua rượu, thịt, bánh trái, rồi ông bỏ lên xe hơi mà chạy vô núi, tính đem đồ vô ăn uống với bạn cho vui, thím Biển Yến với Hải Đường Túy Nga tiếp trước ông rất vui vẻ. Ông bác sĩ coi mạch cho Hải Đường, rồi ông nói rằng: "Bữa nay toa thiệt mạnh rồi, không còn chút bệnh nào nữa hết. Thôi, Để dọn đồ ăn uống chơi một bữa Rồi mỏa trước hết về nhà mỏa mà ở Toa chơi chừng nào đã thèm rồi sẽ đi làm việc Thiếm biện yến với Tuy Nga nghe Hải Đường thiệt hết bệnh thì mừng rỡ Nên nói nói cười cười Coi dọn đồ lên bàn rồi chủ khách ngồi đồng chung quanh mà ăn uống Ông bác sĩ trị rót một ly rượu chát mà đưa cho Hải Đường và nói rằng Mấy tháng nay toa bị cấm rượu Chắc toa thèm lắm bữa nay uống được, vậy toa uống đi. Túy nga ngồi ngang Hải Đường, cô đưa tay mà cản rằng: "Uy, không nên. Xin ông bác sĩ đừng cho uống. Sưa trời bỏ rượu đã quen rồi. Nếu cho uống, rồi anh bác giật bắt bén uống lại, sợ e bệnh con mắt phục phát. Thôi, bỏ luôn tốt hơn." Hải Đường thèm rượu lắm, song nghe Túy nga nói như vậy thì chàng ngó ly rượu rồi ngó Túy Nga và cười và nói rằng Cô ba buồn, thôi tôi không uống. Ông bác sĩ cũng cười và nói rằng Tôi mướn cô ba để nuôi ông bác giật bệnh, tôi không dạ người bệnh dị bụng người nuôi quá, hẹn chi bệnh mới mau hết. Túy Nga nghe lời pha lửng ấy, thì cô mắc cỡ nên cúi mặt đáp rằng Anh bác giật lành mạnh là nhờ tài của y sư, chứ em có công cán chi đâu. Em chịu sự ông bác giật hay dị bụng em, nhưng mà nếu ảnh không dị, thì làm sao hôm nay được vui như vậy? Cô đã công nhận rằng anh Hải Đường thường dị bụng cô, hễ cô muốn thế nào, ảnh cũng làm theo hết thảy. Bây giờ tôi muốn coi cô có dị bụng ảnh hay không, như ảnh muốn một việc gì cô có vui lòng làm theo hay không? Thưa, việc em muốn có ý nghĩa khác, còn việc anh bác giật muốn sợ có ý nghĩa khác. Vì vậy nên em e khó chịu ảnh được Hải đường nghe mấy lời ấy Thì chàng ngó Túy Nga một cách rất buồn Ông bác sĩ trị cũng lấy làm lạ Ông bàn nghiêm sắc mặt mà hỏi Túy Nga rằng Cô nói cái gì vậy cô ba Hôm cô lên đây Cô nói với tôi rằng bạn tôi mang bệnh Lỗi tại nơi cô Nên cô quyết hy sinh cả danh giá và tánh mạng Đặng lo phương cứu bạn tôi Bình sanh bạn tôi muốn có một điều Là kết tóc trăm năm với cô Nay bạn tôi lành mạnh rồi Dí bạn tôi tỏ ý muốn việc đó Cô cũng không chịu hay sao Thưa Muốn cái đó khó cho em lắm Cô đã quyết hy sinh Cả danh giá và tánh mạng với ảnh Xá chi một chút đó Mà cô dụ dự Thưa ông Em có tội làm cho anh bác giật trầu buồn Mà sanh bệnh Em phải hy sinh danh giá và tánh mạng Mà cứu ảnh đằng em chuộc tội của em Em hứa sẽ làm tôi mọi mà nuôi dưỡng cho tới ảnh lành mạnh. Nay ảnh lành mạnh rồi thì thôi, chứ em có hứa kết tóc trăm năm với ảnh đâu. Hải đường buông đũa, đứng dậy, ngó ngay túy Nga mà nói sẵn sớm rằng Rõ ràng cô làm bộ thương, chứ cô không thương tôi chút nào hết. Tại sao cô cứ gạt gẫm tôi hoài vậy cô ba? Xin anh cũng đừng nóng giận, anh ngồi lại rồi em sẽ nói rõ cho anh nghe. Có chuyện gì nữa đâu mà nói Bình sanh tôi chỉ ao ước có một điều mà thôi Là kết nghĩa vợ chồng với cô Hồi nhỏ vì cô giàu sang còn tôi hèn hạ Nên không thể phối hiệp được Tôi thất tình mới bỏ qua Pháp mà học Khi trở về xứ Tôi hay cô bị chồng để Tôi liền xin cưới cô Cô phụ trảy tình tôi Làm cho tôi phải bệnh hoạn thiếu chút nữa tuyệt mạng May nhờ có bạn tôi cho thuốc Lại cũng nhờ có cô nuôi dưỡng giải sầu Nên tôi lành mạnh Nay sẵn dịp có bà già tôi Và có bạn thiết của tôi đây Tôi tỏ lời xin cưới cô nữa Cô bằng lòng hay là không bằng lòng Xin cho tôi biết liền Cô nói phức một tiếng mà thôi Chẳng cần phải nói dài túy Nga cúi đầu Trưng trưng nước mắt mà đáp nhỏ nhỏ rằng Nếu em liệu làm vợ anh được Thì năm trước anh nói Em đã ưng rồi có đâu phải sầu não đến nổi sanh bệnh hoạn. Hải đường đỏ mặt, trợn mắt, hỏi nặng lời rằng, té ra bây giờ cô cũng không ưng nữa sao? Em đã nói em không thể làm vợ anh được. Tại sao vậy? Anh không biết hay sao? Cô nói cho tôi nghe thử coi, cô phải nói đi. Thân em như đóa hoa tàn, còn phận anh như cái lục bình quý. Hoa tàn mà cầm trên cái lục bình quý thì ủng lục bình, mà cũng thẹn cho hoa quá. Tại vậy mà em không dưng lời anh được, chớ nào phải em làm khó cho anh đâu. Anh thương em, xin anh trọng giùm em, đừng làm cho em hổ cái tiếc của em với phải. Hải đường nghe dứt lời, thì chàng té ngồi trên ghế, nước mắt chảy trồng ròng. Thiếm biển yến với bác sĩ trị nhìn nhau trong lòng lạnh ngắt. Thiếm biển yến thấy con bi lụy, Thiếm chịu không được, nên thiếm nói rằng. Tại nó lòng lòng quyết một, nếu cô bà ái ngại hoài thì sợ nó buồn trầu rồi sanh bệnh lại chứ. Bác sĩ trị cũng tiếp mà nói rằng. Cô ba nói nghe phải lắm, nhưng mà người dương lấy bệnh tình thì còn kể gì là cao thấp nữa đâu. Vậy tôi khuyên cô ba nếu thương bạn tôi thì cô ưng phức đi, đừng kể nổi đục trong gì hết. Cô đã dám hy sinh danh giá với tánh mạng, xá chi một chút đó mà cô dụ dự. Túy Nga đau đớn trong lòng quá, nên cô ấm ức nói rằng: "Liệt nữ vô nhị giá, nếu em ưng làm vợ anh Bác Dật thì em hổ thẹn với cái tiết của em hoài, rồi sợ em cũng không làm vui cho ảnh được. Em cũng thương anh Bác Dật vậy chứ, nếu không thương thì làm sao mà em lên ở đây?" Ngặt vì tiết giá của em đã đục rồi, nếu kiếp này phối hiệp cùng nhau, thì tình vợ chồng không được thanh bạch. Em nguyện để kiếp sau em sẽ làm vợ ảnh, đặng cho tình vợ chồng được cao, được sạch. Bây giờ chẳng thiếu chi gái xứng đáng cho ảnh cưới làm vợ. Ông Phan Thế Bửu dưới Mỹ Tho, có một người em gái giàu có, ảnh cưới thì có sẵn gia tài cho ảnh hưởng trọn đời. Nếu ảnh sợ người nhiều tiền hay có tánh thô tục, Ảnh chê chỗ đó thì em xin ảnh cưới cô trường thoại là con của ông giáo lạc ở dưới Dũng Liêm cô ấy tuy nghèo xong có tính cao thượng làm vợ ảnh thì xứng đáng lắm còn phận em thì em xin kết nghĩa anh em với ảnh thôi để kiếp sau rồi sẽ làm vợ chồng Hải Đường Dùng đứng dậy nói lớn rằng Bình xanh vô nhị sắc tôi không thèm ai hết nếu cô không ưng tôi thì tôi sẽ chịu cô thân trọn đời Tuý Nga già khóc già nói: "Sá chi một đó hoa tàn." Cô than tới đó thì có một cái xe ngựa ngừng ngoài cửa, thím Biện Yến ngó ra rồi nói lớn rằng: "Ô, có ông tổng với bà tổng lên kia." Thiệt quả hai vợ chồng ông Bình xuống xe rồi đi thẳng vô nhà, bốn người trong nhà đều đứng dậy chào mừng. Ông Bình hỏi ông bác dật rằng: "Cháu Mạnh thiệt hay chưa?" Hơn một tuần này bác không được thơ của con túy Nga, bác không biết bệnh cháu có giảm hay không, nên chạy lên đây thăm thử coi. Thưa, cháu đã mạnh rồi. Ông bác sĩ trị đây là anh em bạn thiết của cháu, mới xem mạch nói bệnh cháu bữa nay thiệt dứt. Ông Bình với bác sĩ chào nhau, ông Bình dây lại thấy đồ ăn đầy bàn thì ông nói rằng Ồ, à mấy bà con ăn đi, ăn cho rồi bữa chớ Vợ chồng tôi lên tới Châu Đốc, vô tìm ăn cơm rồi mới mướn xe vô đây. Mấy bà con ăn đi. Vì việc hải đường với Túy Nga cãi lẽ nãy giờ làm cho tiệc vui mà không vui, nên không ai muốn ăn nữa. Thiếm biện với Túy Nga dẹp đồ ăn, còn hải đường với bác sĩ Trị thì đi rửa tay uống nước. Ông bác sĩ Trị nói với ông Bình rằng Hai bác lên đây thiệt là may lắm, mới xảy ra một việc khó liệu hết sức. Phải có hai bác thì phân giải mới được. Việc gì đó? Bạn tôi là hải đường mạnh rồi. Bữa nay tôi mua đồ đem vô đây ăn mừng. Nhân dịp này bạn tôi tỏ lời xin cưới cô ba. Cô ba không nhậm lời, làm cho bạn tôi thất vọng nữa. Tại sao vậy? Tôi xin nói tắt như vậy cho hai bác hiểu. Cô ba không ưng, cô diện lẻ liệt nữ vô nhị giá. Cô nói cô thương anh bác giật lắm, ngạc vì cô đã có một đời chồng rồi, nếu cô làm vợ anh bác giật thì cô hổ với tiếc của cô. Cô chỉ chỗ này chỗ nọ, cô xin anh bác giật cưới thế cho cô, để kiếp sau rồi cô sẽ làm vợ ảnh, cho tình vợ chồng được trong sạch. Anh bác giật nói, bình xanh vô nhị sắc, ảnh không thèm ai hết. Nếu cô bà không ưng ảnh, thì ảnh nguyện sẽ chịu cô thân suốt đời. Thiếm tôi đây với tôi không biết xử sao được. Vậy xin hai bác phân xử dùm. Ông Bình ngồi suy nghĩ một chút rồi nói rằng, Hai trẻ đều có tình nặng với nhau, mà bên gái trọng tiết hơn tình, ấy là phải lắm. Còn bên trai thì trọng tình hơn tiếc, ấy cũng không quấy. Tuy vậy mà thầy khuyên con túy Nga đừng cố chấp thái quá như vậy. Đã biết làm thân nhi nữ phải trọng tiết trinh Nhưng mà cái tiết của đàn bà Là cái phẩm hạnh vô hình Chứ không phải thứ vật chất như con thấy đó Nếu con có chồng Mà con còn lưu ý với người khác Dầu con không ăn nằm với người tình của con đó đi nữa Con cũng mang tội thất tiết với chồng nay con có chồng Mà chồng con đã để con rồi Đạo can thường đã dứt Bây giờ con lấy chồng khác thì đối với chồng sâu còn có thất tiếc chỗ nào đâu. Mà dầu con cho có một đời chồng ấy là thất tiếc, thì sự thất tiết của con đó là lỗi tại nơi thầy. Bởi vậy, từ ngày thầy hay bác giật vì nặng tình với con mà mang bệnh, thì thầy ăn năng hết sức. Vậy thầy khuyên con đừng ái ngài nữa mà buồn cho ông bác giật và cũng buồn cho thầy. Bà Bình nói tiếp rằng, Hồi ông bác giật mới thi đậu tú tài thì ý tôi đã muốn gã nó cho ổng, tại căn duyên của nó phải trắc trở nên trời khiến phải tan rồi mới hiệp được, thôi thì phải chịu như vậy, chứ cãi trời sao được. Hải đường thấy vợ chồng ông Bình đều xuôi thuận thì mừng, nên nói với túy Nga rằng Cô bà, cô nghe ông bà nói đó hôn, dầu cô không dị tình tôi thì cô cũng phải dị tình của ông bà một chút. Xin cô đừng ái ngại nữa, cô nở cố chấp tiểu tiết mà để cho hỏng cái đời của tôi hay sao? Dầu thế nào, em cũng chẳng quên thân em là đó hoa tàn. Hoa tàn mà tôi coi quý hơn hoa mới nở. túy Nga ngước lên thấy hải đường ngó mình rất hữu tình, thì cô đọng lòng, không còn lời mà cãi nữa được, nên cô thở dài mà than rằng. Hây... <cười> Tảo hóa sanh loài người, lại bày cho cái ái tình làm chi mà phải nặng bề như vậy. Hải Đường hiểu ý cô đã thuận rồi, nên chàng bước lại nắm tay cô và cười và nói rằng: "Cảm ơn cô ba tưới nước cái cây khô này được tươi lại, tôi nguyện tôi cũng sẽ săn sóc cho đó hoa tàn tươi lại một lần nữa." Ai nấy thảy đều vui mừng, ông bác sĩ trị trước hết ra châu đốc ở chơi. Tới bữa sau, vợ chồng ông Bình với Túy Nga dắt trở về Mê Phốt, hải đường vô làm việc lại, xin đổi về Sài Gòn, rồi chọn ngày lễ cưới Túy Nga.